Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì giờ anh ấy về nhà ngủ sớm Để mai ra đầm Chứ ở lại đây cũng chẳng giúp được gì đâu Ở đây đã có tôi lo phải là mọi người liền nói Chú Phong cố gắng lo cho chị chú Có gì cần bảo thì anh em trong xóm qua giúp Rồi mọi người kéo nhau ra về Chỉ còn chú Phong ở lại Chú liền an ủi gì hiền Thôi chị nghỉ ngơi đi Mà tôi đi hỏi anh em bà con lối xóm Rồi kiếm một thầy giỏi về cúng lễ cho nó xem sao Sĩ Hiền mặt buồn nhìn đứa con đang khỏe mạnh, bây giờ cứ ngây ngô như đứa con nít. Tôi giờ không biết sao nữa chú à, bố nó thì chết lúc nó có 5 tuổi. Giờ tôi chỉ còn một mình nó, nó có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất. Chú Phong nằm xuống rồi chăn chờ. Nó là tìm thầy, mà bây giờ thầy giỏi ở đâu? Cũng tìm mấy ông rồi, tiền mất tật mang chẳng có tác dụng. Rồi chút thở dài rồi nắm mắt ngủ. Sĩ Hiền nằm một lúc thì lại mộng mị Dì anh Vinh đang bước trên con đường dẫn đến miếu, dì gọi Vinh ơi con khỏe rồi sao con đi đâu đó, con có nghe mẹ nói gì không? Nhưng anh Vinh vẫn cứ thẫn thờ đi tiếp không hề quay mặt lại. Rồi bỗng nhiên anh chạy mất hút, dì Hiền cố gắng trọi theo nhưng mà không kịp. Dưới đường dì gặp một đoàn người mặc áo kiểu thời xưa, dì hỏi biết ông bà có thấy thằng con của tôi đi qua đây không? Nó mặc một chiếc áo màu đen, tôi gọi nó nhưng nó chạy, tôi đuổi không có kịp. Một trong đoàn người chỉ về hướng cây miếu Rồi họ im lặng bỏ đi Dì cảm ơn nhưng không ai đáp lại Chỉ còn vài mét nữa là tới cái miếu Bỗng một bàn tay níu trị lại Và giọng nói nghe rõ thân quen Bước về nhà đi con Bước tới nữa con không về được đâu Dì hiền quay đầu lại nhìn Thì thấy đó là người cha quá cố Đã chết 20 năm Lớ còn sống cho rất thương dì và anh Vinh Dì liền đáp Bà ba còn sống, sao ba lại ở đây Con nhớ ba quá Người cha nhìn gì mỉm cười Rồi thắt cho gì một cái thật mạnh Làm cho gì tỉnh cơn mơ Dì bừng tỉnh thấy mình đang đứng ở giữa đường Chỉ còn một đoạn ngắn nữa Là tới biếu âm hồn Nhưng khi nãy gì nhớ là mình đang ngủ ở nhà Cùng thằng con và chú Phong Sao bây giờ lại đứng ở đây Trên má của dì Con nhức như là vừa bị ăn thắt vậy Rồi gì bỗng nghe tiếng Của ai đó gọi mình Rồi tiếp theo đó là tiếng khóc nấc nấc từng đoạn. Dì hốt hoàng sợ hãi sách dép lên bỏ chạy với tốc độ bàn thờ. Chạy về một đoàn tiếp một nhóm người chú Phong đang đốt đuốc đi tìm mẹ con dì. Chú Phong và mọi người thích dì thì liền hỏi. Sao chị đang ngủ ở nhà chạy ra đây làm gì? Làm cho em với mọi người tìm kiếm thì thằng Vinh đâu Mọi người trong xóm chạy qua xem thì anh Vinh đang ngồi cười đùa như một đứa con nít. Chư Phong và mọi người thấy gì thì liền hỏi Sao chị đang ngủ mà lại chạy ra đây làm gì Làm em với mọi người tìm kiếm Thế thì thằng Vinh nó đâu Sì hiền liền hoàng hốt mà thở dốc Chỉ có biết đâu chị đang ngủ Thì nó dắt chị ra đây Thế thằng Vinh không có ở nhà luôn sao Chư Phong liền đáp Em đang ngủ mơ thấy bố về Bố gọi em dạy bảo em đi tìm chị Em dạy không có ai cho nên chạy sang hàng xóm Gọi mọi người đi kiếm chị với cháu Dì sừng suốt một hồi rồi suy nghĩ Thôi chết không lẽ nó dắt thẳng Vinh ra đó Dì với mọi người lại liền ra cây miếu ầm hồn Mọi người chưa ra tìm kiếm nhưng chẳng có ai Bỗng chú phòng là lớn Nó đây rồi mọi người ơi trên cây Mọi người lấy đúc dõi lên thấy anh Vinh đang ngồi trên cành cây đa Mắt trợn ngược lên và miệng lầm bầm gì đó chẳng ai hiểu Dì Phương liền gọi Vinh ơi xuống đi với mẹ con leo lên đó làm gì Nhưng anh không nghe mà chỉ cười Đưa phòng với hai người trong xóm chéo lên cọng anh xuống, mặc dù cầm đúc sáng rồi phải băng qua từng nhánh nhỏ mới tới được nhánh mà anh đang ngồi. Với một cây đà cổ thụ như vậy rất khó chéo, không hiểu sao trời tối như mực mà lão lại leo ra được đó. Sau khi đêm anh vinh xuống thì dì hiền bước vào trong miếu thấp nhang mà khóc lóc khấn, mong bà tha tội bỏ qua cho nó, nó chè người non dạ, nhà con chỉ có một mình nó thôi. Vừa cắm cây nhàng xuống thì bỗng nó bừng cháy, mọi người ở đó ai cũng thấy rõ khuôn mặt và biết đó là một điểm người ta không đồng ý. Hôm sau, chú Phong được một người chỉ bảo sang lãng bên có một ông thầy rất giỏi, mà quỷ nào vào tay của ông ấy cũng khỏi cả. Chú Phong năn nỉ lắm thấy mới chịu về nhà của anh Vinh. Sáng hôm sau, lão sang nhà anh Vinh nghe tường thuật lại rồi lão ra cái miếu ầm hồn. Không hiểu chuyện gì mà lão chỉ thấy cái miếu là bò của chạy lấy người bao nhiêu tiền bạc cũng bỏ qua. Rồi khóc lóc năn nỉ lão chỉ đáp một câu, nặng lắm rồi tôi chịu, ông bà nhờ người khác đi. Chư Phong và vẫn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net